Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tuyển hướng ra ngoài sân nhưng dường như chẳng có vật gì rơi hay là cây gì đổ vỡ. Ngẫm nghĩ một hồi anh lại nằm xuống để ngủ tiếp đi nhưng vừa thiêu thiêu một lúc thì cái âm thanh ấy là một lần nữa cất lên vẫn chỉ là một tiếng cộp khô khan rồi tắt liệm. Lúc này đây thì anh đã tò mò lắm chẳng ký sư cơ khí với đầu óc thấm nhuận tư tưởng vô thần vẫn chỉ nghĩ đó là một vật gì vừa rơi xuống đất. Chỉ đến khi quanh nhà và phát hiện ra nơi xuất phát của âm thanh ấy, thì Hưng mới xứng người chết lặng. Ánh mắt của anh trần trừng và toàn thân của anh đột nhiên lạnh bút như một người trúng phải cơn gió độc. Bàn tay run dày đưa ra nắm vào tay cầm của một cánh cửa phòng bên, lồng lặng treo sợi dây xích sắt. Đó là phòng ngủ đặc biệt của Phượng, hay nói đúng hơn đó là nơi biệt giam kẻ điên loạn tâm thần. Tiếng động khô khan vừa cất lên một lần nữa, và phát ra từ bên trong, khiến cho Hưng hốt hoảng. Anh run rẩy đẩy rộng cánh cửa thì bỗng nhiên có một luồng gió lạnh bất ùa ra từ căn phòng kín như bưng, khiến cho Hưng dùng mình lùi lại, lưng tựa vào bờ tường còn đưa mắt kinh hãi mở to không chớp. Trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, nơi từng giữ chân của người em vợ điên loạn tâm thần của Hưng đang lù lù đứng đó như một bóng người. Anh hốc mồm không thể tin vật thị giác của mình. Một lúc sau Hưng ấp úng hỏi ở Phượng phải không em? Ngồi cô về lúc nào vậy? Trọng thoáng chốc, Hưng quên hẳn Đi Phượng là một người điên Không thể nào trả lời những câu hỏi tầm thường nhất Nhưng sự yên lặng của căn phòng Và cái bất động đến mức dị thường của Phượng Bỗng nhiên khiến cho Hưng Sửng sốt đến tái người Không hiểu vì đâu Anh Vùng lên lao lại đóng sầm ngay cánh cửa buồn Rồi cài then Đóng khóa cực kỳ cẩn thận Vậy là Phượng đã trở về, dù không còn cách nào mà cô gái điên có thể vào nhà, khi cổng khóa. Nhưng trong lòng của Hưng giấy lên một niềm tin vì chắc chắn sau hôm nay, vợ quanh không còn mệt mỏi nữa. Anh áp mặt vào cánh cửa rồi khẽ nói một cách dịu dàng. Cô về là tốt rồi, để anh báo tin cho chị Loan. Rồi à, cả tuần nay chị cô mất ngủ, người không khác gì cái xác ve. đang Đình cất bước ra ngoài phòng khách để gọi điện cho vợ. Mà kể cho Loan có cuộc họp Quan trọng đến mức độ nào Nhưng vừa nhức chân lên Thì từ trong căn phòng ấy Lại vang lên tiếng cộp cộp khô khan lạnh lẽo Nghe gây răng và gây cả người Hưng vừa kinh hãi Vừa tò mò không biết Phượng đã làm gì Để tạo ra âm thanh dùng mình đến thế Anh Hiếu Kỳ Đứng lại rồi xoay lưng Chân ấn chặt xuống sàn Đầu gối tì sẵn ngoài cửa Rồi nhẹ nhàng rút thiên cài vào ổ khóa Để người bên trong không biết Cánh cửa mở ra và anh ghé mắt nhìn vào Nhưng bất thình lình hưng mở tung hẳn cửa buồng Đôi mắt lạc thần và đôi chân dính cứng dưới sàn như bị đổ keo Mồm của anh há lớn vì kinh hãi Vì trong phòng không hề có lấy một bóng người nào cả Anh ngờ ngắt nhìn xung quanh Cẩn thận ngó đầu và để nhìn hẳn sau cánh cửa Nhưng không gian đã ngắt như tờ không hề có người nào trong đó Vậy thì hưng vừa trông thấy ai đứng giữa buồn lúc nãy Và cái âm thanh kinh dị kia phát ra từ đâu? Anh không thể nào trả lời cắt nghĩa được rõ ràng rành mạch. Chỉ biết đứng im lặng, chết chân như tự hài mà không thốt nổi một lời. Giây phút sau anh mới lững thứng bước ra, tay gõ gõ và giữ chán vì tự trách mình nồng gà hóa quốc. Có thể khoảng thời gian này quá căng thẳng với cả hai vợ chồng, cho nên anh mới chứng kiến những hiện tượng lạ thường đến thế. Đăng định quay trở lại phòng rồi đi ngủ vì vẫn còn sớm, Chưa cần đi chợ nhưng khi khép lại cánh cửa buồng thì một bàn tay lạnh thoát bất thần vỗ mạnh lên vai khiến cho hừng kinh hãi rú lên quay ngoắt ra đằng sau. Nhưng mà đôi chân luống cuống không tự chủ được, vô tình dẫm lên nhau khiến cho anh loạn trọng ngã ngồi xuống đất, đẹp gáy và nền nhà đau điếng. Nhưng khi định thần nhòm dậy thì hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh đang lồm cồm dưới đất nhưng mà trong phòng khách và bên cạnh chiếc sofa, Có lẽ Hưng vừa nằm mơ và vô tình xoay người rơi xuống đất. Nhưng giấc mơ hãi hùng và chân thật quá khiến cho anh có một cảm giác như thể mọi việc đều là sự thật. Nhất là khoảnh khắc khi anh xoay người nhìn lại thì thù lù phía sau của anh chính là Phượng. Cứ mặc trên người một chiếc áo ngồ màu tím sẫm, đó là cái áo duy nhất còn tương đối lạnh lạnh, tồn tại được sau những cơn điên rồi trên đó đã loang đổ đến những vết rãi rớt của cô ở dưới là một cái quần nâu dài chấm đất và cũ mềm tả tơi không khác gì cái áo không phải hai vợ chồng của anh tiếc tiền không mua nổi cho người em gái cái quần áng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện